Buổi sáng thứ 8 Bài thực tập tác ý Muốn là một yếu tố thông thường Lúc nào cũng có mặt trong tâm ta Khi nào nó khởi lên Ta phải ghi nhận nó Ý muốn hay còn gọi là tác ý Là một sự thúc dục trong tâm Một dấu hiệu đi trước Bất cứ một hành động nào Khi ta có chánh niệm, nhận diện được ý muốn hay tác ý của mình, ta sẽ có sự tự do lựa chọn hành động hay không hành động theo chúng. Còn nếu ta sống trong quên lãng, không biết đến sự có mặt của tác ý, ta sẽ bị chúng sai sử một cách máy móc. Thí dụ Khi bạn đang ngồi thiền, trước khi bạn đứng dậy, bao giờ cũng có một tác ý muốn đứng lên. Nếu bạn ghi nhận được tác ý này, nó sinh lên rồi diệt đi. Có lẽ bạn vẫn còn tiếp tục ngồi thiền, bởi vì bạn đã có chánh niệm. Ý thức được nó, chứ không cho nó làm mình. Còn nếu tác ý khởi lên, nhưng vì thiếu chánh niệm, bạn sẽ thấy mình đứng lên mà chẳng nhớ vì sao. Mọi hành động khác của ta cũng vậy, thấy cho nên mỗi khi có một tác ý nào khởi lên, như khi đổi oai nghi của thân thể giữa đi, đứng, nằm, ngồi, Ta phải nhớ có chánh niệm về chúng. Trong khi đi, bao giờ ta cũng có tác ý muốn dừng lại trước khi thật sự dừng. Ta có tác ý đổi hướng trước khi quay người lại. Chúng ta không cần phải niệm tác ý của từng bước chân một. Nhưng mỗi khi đi kinh hành đến cuối đoạn đường, Ta nên ghi nhận tác ý muốn đổi hướng. Trước khi bắt đầu quay người lại, bàn chân tự nó không thể cử động quay lại được. Nó quay lại bởi vì có một tác ý đi trước. Chúng ta có thể đạt được một sự hiểu biết về lý nhân quả giữa sự liên hệ của thân và tâm. Bằng những quan sát, như thế này đôi khi thân là nhân mà một trạng thái của tâm là quả và đôi khi tâm là nhân một cử động của thân là quả một tác ý muốn quay người lại khởi lên rồi bàn chân đưa qua không có một cá nhân nào ở đó hết không có ai làm công việc quay người lại cả sự liên hệ giữa nhân và quả hoàn toàn có tính cách vô ngã nhưng bởi vì chúng ta thường không có chánh niệm về hành động của mình không thấy rõ tiến trình của mỗi cử động nên chúng ta sẽ dễ dàng bị đồng hóa với nó cho rằng có một cái ta làm chuyện đó giả sử như bạn cảm thấy lạnh bạn đi khoác thêm một chiếc áo ấm cảm giác ở thân làm khởi lên một ý muốn làm cho thân được ấm ý muốn này làm khởi lên một tác ý đi lấy thêm chiếc áo tác ý đó làm cho thân cử động chánh niệm được những tác ý này sẽ giúp cho ta phát triển thêm sự hiểu biết về những liên hệ giữa các tiến trình hoạt động của thân và tâm trong khi ngồi thiền bạn có thể ghi nhận được sự có mặt của tác ý trước mỗi hành động nếu bạn đổi thế ngồi Sẽ có một tác ý khởi lên để làm chuyện đó. Nếu bạn nuốt nước miếng, Cũng sẽ có một tác ý đi trước. Nếu bạn mở mắt ra, Thì cũng sẽ có tác ý muốn mở mắt xảy ra trước đó. Tất cả những tác ý này đều phải được ghi nhận. Nhưng tác ý không phải bao giờ có cũng là những ý nghĩ trong đầu. Không phải luôn luôn là câu nói. Tác ý có nhiều khi là một sự thúc dục. Một dấu hiệu báo cho ta biết có một chuyện gì sắp sửa xảy ra. Bạn không cần phải tìm kiếm tư tưởng, lời nói trong đầu. Hãy ý thức được những động lực thúc đẩy ta Làm những chuyện ấy Và một khi bạn bắt đầu ghi nhận được Mối liên hệ giữa nhân và quả Xảy ra trong thân và tâm Ý niệm về một cái tôi Sẽ dần dần hòa tan vào dòng biến hóa giản dị và tự nhiên của các yếu tố